Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó biết mình hơi quá cho nên cũng cố gắng nhịn cười, chậm rộng xuống ngôn tổn rồi nói Chúng tôi là công an, ngoài truy bắt tội phạm điều cho phá án Thì những vụ việc như chị vừa kể chú tôi bó tay không làm được Chị cũng nói chồng của chị hay nợ nần, đêm qua không gọi được theo bao tắt máy Thì có khi chồng chị cũng đang trốn nợ thì sao Thứ nhất là chị về nhà theo dõi tìm cách liên hệ với chồng thêm Chú tôi không thể nhận điều cho vụ án nửa hư nửa thật như thế này Nghe đến đó, Phương thở dài não ruột, thất vọng đứng lên, rời khỏi phòng trực ban trước những ánh mắt nhìn đầy thắc mắc của các đồng chí công an. Thế Phương đã ra khỏi cửa một người trẻ tuổi mặc thường phục chép miệng thở dài. Đã làm việc thị trợ lại gặp phải cái trường hợp này đau đầu quá lắm. Chắc lại uống rượu say đưa thiết nào chứ bình thường sao thế được chứ. Đồng chí nọ ngáp dài một cái không đáp rồi lại giở tập hồ sơ dày cộm đặt lên trên bàn nghiên cứu. Quả thật, thời gian gần đây, công an cả thành phố này đều đang bẩn tối mắt tối mũi, bộ đầu quên an quên ngủ vì một số việc lạ thường xảy ra trong địa bàn quản lý. Đã có 5-6 vụ giết người man dợ xảy ra, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm giết được hung thủ, rồi đã có cả trăm nghi phạm bị đưa về đồn để thẩm vấn. Vụ việc nghiêm trọng đến nỗi đến chính các tờ báo lớn cũng không dám đăng tin, họ chỉ dám viết tắt vài dòng thông báo, Bởi hầu hết các phóng viên đều bị ngăn lại cách xa hiện trường vụ án và cánh cảnh sát cũng bao vây rất chặt, không để hở một tỉnh tiết nào ra ngoài. Đồng chí công an tên thẻ ghi là Nguyễn Văn Lũy cũng là một người vừa tiếp phương ban nãy dần tập hồ sơ xem xét từ đầu, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Lần giờ từng trang xem từng bức ảnh đội ngũ pháp y chụp lại từ hiện trường, và kể cả bức ảnh chụp khi mổ tử thi đều khiến cho Lũy lẩm giọng buồn nôn. Dù tính đến nay, Lũy có kinh tác được gần chục năm trong ngành trinh sát. Người mình cũng trải qua cả trăm vụ việc lớn có bé có, đánh đồn trả thù hay là bọn nhóm thanh toán lẫn nhau đều có, nhưng mà chưa lần nào Lũy chứng kiến một vụ án đáng sợ kiểu này. Không cần nhìn những bức ảnh chụp lại hiện trường, Lũy có thể mường tượng rất không cảnh máu me rùng rợn của nơi mà người ta phát hiện ra thi thể. Nó không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, nghĩa là rất có thể nạn nhân đã bị giết ở nơi khác. Rồi mới đem đến đây. Thi thể của người chết đặt trong tư thế trẻ sơ sinh, người co gập lại hay là đầu gối thu sát tận cằm, hai tay vòng ra trước ôm vào ngay cẳng chân. Trên da thịt người chết có những lằn máu đỏ tím, chứng tỏ hung thủ giật người đập buộc những phần khớp của cái xác lại với nhau, tạo thành hình dạng tư thế quái dị này trước khi thi thể của nạn nhân hóa cứng. Kinh dị hơn là kẻ giật người còn dùng cả đinh vít bu lông xuyên qua xương cẳng chân thịt đui để siết hai phần cơ thể đó co lại với nhau. Hai cánh tay cũng vậy, khiến cho nạn nhân không khác nào một con gà xiết trên mâm lễ cũng bị người ta cắm tâm buộc cánh tạo hình. Mà đúng thế thật, hiện trường thứ hai của vụ án là một bãi đất trống xung quanh không có nhà dân. Là một khu đất bỏ hoang chỉ sáng sáng có vài người công nhân môi trường ra định đổ xác. Hiện trường được một người công nhân vệ sinh phát hiện, lúc mà cảnh sát kéo đến thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài cây xác như đã thấy ở trên, xung quanh là hàng đống những bát hương, những hình vẽ chẳng chịt được tô trên nền đất bằng một thứ dung dịch đỏ đen mà sau này khi xét nghiệm người ta mới khẳng định đó chính là máu của nạn nhân. Liệu máu dùng để vẽ vời trên mặt đất khá nhiều, phù hợp với một lỗ thùng to ở cổ chút động mạch chạy qua. Từ trên những dấu vết trên cơ thể của nạn nhân, tôi điều tra đồng ý với nhau rằng hung thủ đất treo ngược nạn nhân lên cao, sau đó chọc thùng động mạch ở cổ lấy cho đến khi nạn nhân chết vì hết máu mới thả cái xác xuống để bắt đầu tạo nên tư thế rồi vứt lại tại đây. Bãi đất trống đó biến thành một thứ như là nơi tế thần, như kiểu cái chết của kẻ xấu số kia phục vụ cho một nghi lễ lạ lùng quái dị và người chết là nạn nhân của bọn tà giáo bí mật nào đó. Vụ việc thứ hai được phát hiện cách vụ đầu tiên chỉ độ 3 ngày, nhưng thi thể đã phân hủy nặng vì bị phơi ở ngoài trời quá lâu. Cái xác được tìm thấy trong tình trạng lõa thể, toàn thân trưng phẩy căng cứng lên, không còn nhận diện được mặt mũi. Nhưng mà người chết là một người phụ nữ độ tuổi không quá lớn, nếu xét theo những khám nghiệm ban đầu. Thi thể cũng đã bị buộc lại bằng những sợi dây nhỏ như là chói gà cúng, chỉ khác là không bị đóng đinh vít vào xương để cố định lại tư thế của tử thi. Nguyên nhân cái chết cũng rất đơn giản, người này cũng bị treo lên cao vì cổ chân còn in hẳn lại những dấu vết sợi dây rất rõ. Và trên cổ có một vết cắt rất sâu của một con dao sắc nhọn. Một nhát làm đứt luôn động mạch khiến cho máu chảy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net